Trạch Thiên Kiế Miêu Nị quyển 5 chương 57 thánh Chỉ tới trong tuyết Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy Rét thông dãy du bò đi trong tuyết Trong cổ họng khanh khách rung động Cuối cùng hóa thành suy yếu Mang theo một tiếng la nức nở Cứu ta Ai tới cứu ta Lúc trước hắn rên rỉ cùng hét thảm dù sao cũng có chút thành phần nguội trang Nhưng mà từ chua ngục dưới đất Đến tiểu viện rải đầy ánh mặt trời Đến phố dài tràn đầy tuyết lạnh Hắn không ngừng chạy trốn Đuổi theo hy vọng Rồi lại thất vọng Cho đến lúc này Đã thành tuyệt vọng Ý chí như đại đê bị hồng tuổi phá tung mà sụp đổ Hắn thống khổ khóc hô Máu đen trên mặt bị nước mắt tẩy đi một chút Sau đó bị gió rét ngưng kết Biến thành sền sệt Rất là khó coi Tiếng khóc của hắn như tiếng cú kêu khó nghe tới cực điểm Là ác quan nổi danh nhất Chu không chưa từng tha thứ cho thế giới này tồn tại một phần thiện ý đối với thế giới này hay cứu giúp thế giới này một lần nào cả như vậy thế giới này cũng sẽ tuyệt đối hoàn lãnh với hắn sẽ không tha thứ hắn cũng sẽ không có ai đến cứu hắn ánh đèn trên bình an đạo dần dần đi xa con đường phía trước của hắn hoàn toàn đen tối Có vài tòa phủ đệ vẫn mở cửa Các chu thông gần nhất chính là Trung Sơn Vương Phủ Sâu trong vương phủ đèn dầu rực rỡ Trung Sơn Vương ngồi trên ghế Cầm trong tay một quả lê ướt lạnh Nhớ lại bộ dáng thê thảm của Chu thông trước cửa vương phủ lúc trước Cảm thấy rất sung sướng Lê cũng trở nên ngọc hơn mấy phần Một gã thuộc quan vương phủ ở bên cạnh muốn nói lại thôi thuộc hạ cảm thấy không ổn Có gì không ổn Ta đã sớm muốn đem con chó này bầm thây vạn đoạn rồi Trung sơn vương trầm mặt chút lát Nói hơn nửa mặt vũ nàng nói có đạo lý Vô luận hữu tình hay vô tình Ta có thể sống tới hôm nay Chính là ân Tên thuộc quan này cảm thấy giật mình, không nghĩ tới, vương gia lại thật sự bị lời nói kia của Mạc phủ Thuyết Phượng. Phải biết rằng những năm qua trong các vương gia phân tán các châu quận, tình trạng thảm nhất đúng là Trung Sơn Vương. So với các vương gia ở Chi Thứ bị hạ độc chết, hắn đúng là còn sống, nhưng bị bức phải giả điên ăn phân. Đây cũng là tình cảnh còn thảm hơn là chết. Ăn phân ngon không? Dĩ nhiên không dễ ăn. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Người đàn bà kia năm đó có thể ép ta ăn phân. Chẳng lẽ lại không biết ta đang giả điên ư? Trung Sơn Vương mặt không chút thay đổi nói nàng dĩ nhiên biết ta đang giả điên. Sở dĩ nàng không nói ra. Cũng là bởi vì nàng thích xem ta ăn phân Nhưng ít ra Nàng không để cho ta chết So với chết Ăn phân đáng là gì? Chúng ta những người sanh trong nhà thiên tử Có ai không có bản lãnh ăn phân chứ? Hơn 10 tòa vương phủ Bởi vì nguyên nhân bất đồng của mình đóng chặt đại môn Đem chú thông ngăn ở ngoài cửa Lâu Dương Vương thật thà nhát gan nhất giấu trong chỗ sâu nhất của mấy tầm chăn định Một mặt lo lắng an toàn vì quen biết mạc vũ Một mặt ở trong lòng yên lặng nói Chu thông nói bệ Tương Vương lão luyện thành thuộc quyền thế lớn nhất hôm nay căn bản không có ở Vương Phủ Mạc Tương Vương mở cửa, Trần Lư Vương trẻ tuổi đứng trong ngọn đèn, ánh mắt yên tĩnh, thần sắc mơ hồ có chút sầu lo Chu Thông ở trên mặt tuyết bò qua, Mạc Vũ sau đó đi tới Trần Lư Vương không để ý đến Chu Thông, nói với Mạc Vũ không sai biệt lắm Mạc Vũ không để ý tới hắn, tiếp tục cầm kiếm làm roi quốc Chu Thông cả người làm máu đi về phía trước Cuối Bình An Đạo là một mảnh phủ viện chiếm diện tiết thật lớn Trang sức phá lệ tinh xảo cao quý Thậm chí ngay cả phủ tương vương mới sửa Cũng không bị nổi Nơi này là Thiên Hải Gia 200 năm qua là gia tộc thực sự có quyền thế nhất toàn bộ đại lục Thiên Hải Gia Đại Nhân Vật Tỉ như tộc trưởng Thiên Hải Thừa Vũ và mấy vị trưởng lão Tự nhiên sẽ không ở thời cơ nhạy cảm như tối nay ở lại kinh đô Cũng đã sớm đi trang viên phía ngoài kinh Đại môn mở rộng ánh đèn sáng sủa Thiên hải thắng tuyết đứng dưới đèn và y thắng tuyết Chu thông từ trong tuyết trước cửa bò qua Nhìn hắn một cái Ánh mắt toán đột Nhưng vô luận cầu cứu hay là nhục mạ Cũng đã không có khí lực để nói ra Một chuỗi tiếng cười như chuông bạc vang lên Sau đó dần dần biến thành tiếng khóc Bình quốc công chúa bị thiên hải thắng tuyết cản ở sau lương Sau cung biến, nàng được thiên hải gia đón về Nghe nói qua một thời gian ngắn nữa Có thể sẽ gãi cho Trần Lưu Vương Nhìn chu thông dãy du bò đi trong tuyết Nàng có chút điên cuồng mà cười Gương mặt xinh đẹp khắp nơi đều là nước mắt. Người hôm nay thật giống một con chó à. Nàng hô với Chu thông, hoặc như là nguyền rũa. Thiên hải thắng tuyết không ngăn cản nàng. Chẳng qua nắm vai của nàng. Không để cho nàng bởi vì vọng động mà đi động thủ đối với chú thông. Hắn nhìn mặt vũ cả người là máu, rất nghiêm túc nói không sai biệt lắm. Lời đó và Trần Lưu Vương nói ý tứ có chút giống nhau Mạc Vũ là đối tượng triều đình nhất định phải bắt Xếp hạng vị trí đầu Mạc Vũ vẫn không có nói chuyện Nàng trở lại Kinh Đô Vốn chưa từng nghĩ tới chuyện còn sống để rời đi Chú Thông đã thần trí mơ hồ rồi Ngay cả tuyệt vọng cùng tức giận Cũng đã rút lui khỏi ý thức của hắn Ở thời khắc cuối cùng Chẳng qua là có một cái nghi vấn Tại sao không có ai tới cứu mình Thương viện trưởng chỉ cần động đầu ngón tay Có thể để cho ta sống sót Tại sao ta lại phải chết Giống như chút ít cự thú trên cánh đồng tuyết nơi phương Bắc Cảm giác được thời khắc sắc chết Thường thường cũng sẽ trong vô thức đi tới địa phương quen thuộc nhất Đợi chờ tử vong phủ xuống Đối với Chu Thông mà nói Địa phương hắn quen thuộc nhất đương nhiên là tòa tiểu viện trong Bắc Binh Mã Ti Hồ Đồng Cho nên hắn đi hướng bên kia Nơi đó thật ra cách bình an đạo rất gần Ban đầu tiết phủ thiết tế Hắn có thể nhanh chóng mang theo thuộc hạ đi qua Chính là vì như vậy Chẳng qua muốn từ mặt đường tràn đầy băng tuyết bỏ qua Đoạn đường này sẽ trở nên vô cùng dài Uống chi Kiếm quang vẫn thỉnh thoảng sáng lên sau lưng hắn Mạc Vũ vẫn như cũ thỉnh thoảng vung kiếm Mỗi một lần kiếm rơi Sẽ từ trên người Chu Thông cắt lấy một mảnh thịt Chu Thông đã sắc sửa không còn máu nữa Tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng yếu ớt Cho đến không còn nghe thấy Tựa như tượng gỗ vô tri vô giác Ở trên mặt tuyết càng không ngừng bò tới Đám người vây xem xuất hiện hai bên đường phố Bọn họ nhìn chu thông cả người làm máu Càng không ngừng bị cắt Vị nhục nhã Sau khi sợ lúc ban đầu Biến thành nào đó cực hạn khoái cảm Thậm chí mạc phủ mỗi lần vung kiếm cắt một miếng thịt của Chu thông Sẽ gặp đám người nghênh đón một lần hoang hô Thiên không còn đang có tuyết rơi Bầu trời đêm phía Tây đã có đầy sao Mặt đất đình viện trong Bắc Binh Mã Tuy Hồ Đồng đã bị phá hội Bị vô số thanh kiếm sát bén cắt thành vô số mảnh nhỏ Chu ngục chân chính phá hội Vô luận kiến trúc trên mặt đất hay là địa lao Hay là chút ít phòng giam nứt dưới đất chỗ sâu nhất Cũng lộ ra bộ dáng chân thật Hình cụ hiện đầy tàn huyết Cùng mảnh nhỏ nhân thể Tay chân đứt gãy cùng thi thể Tạo thành một tòa luyện ngục giữa nhân gian Tiết hà đã mở cửa tất cả phòng giam Phạm nhân bị thương bình thường tứ tán chạy trốn Chỉ có người bị thương nặng Tu phạm sắp chết Còn lưu tại nguyên chỗ Tù phạm chịu vô sáu cực hình hành hạ là căn cứ minh xác trực tiếp nhất cho tội ác của người này. Tinh Quang rơi vào chu ngục tinh thiết thần thánh xinh đẹp cùng máu tanh hèn hạ đáng ghê tẩm tạo thành tương phản. Một mảnh tĩnh mịch Tiểu đức cùng cao thủ quân đội có thể nói giết người như ngó. Thiên cơ các thiết khách âm độc chí cực. Nhưng cũng chưa từng nhìn thấy hình dáng thảm thiết như vậy. Ngay cả thanh lại ti quan viên, nhìn phòng gam phủ đầy máu đen cùng hình cụ hình thù kỳ quái, cũng cảm thấy có chút ghê tởm. Rõ ràng bọn họ bình thời đã nhìn thấy rất nhiều lần, tự mình hành hình quá nhiều lần. Hoặc là bởi vì những hình ảnh máu tanh tựa, Đáng ghê tởm này trước kia chưa từng giống như bây giờ bại lộ dưới ánh sáng Không phát hiện tung tích của Chu thông Bên ngoài đình viện truyền đến rất nhiều thanh âm huyên náo Nhưng lại có một loại cảm giác an tĩnh kỳ dị Trần trường sinh cả người đầy máu Không biết là của mình hay là của người khác Hắn đi tới bên ngoài đình viện, toàn bộ kiếm cũng đã trở vào bao, nhưng không có ai cản hắn. Trên đường khắp nơi đều là người, một mảnh đông nghịch, chẳng qua là ở giữa để trống rứt địa phương rất lớn. Chu thông nằm trên mặt tuyết, hấp hối. Khắp nơi trên người đều là vết thương, không ai có thể đếm rõ số lượng. Nói là đã gặp phải thiên đa vạn quả cũng không quá đáng Trần Trường Sinh đi tới trước người của hắn Chu Thông cực kỳ khó khăn ngẫm đầu nhìn hắn một cái Lại nhận ra hắn là ai trong lòng sinh ra hy vọng cuối cùng Theo hắn Trần Trường Sinh nhất định vô cùng thống hận chính mình Nếu không không thể nào tâm tâm niệm niệm muốn ghét mình như thế Hắn không sợ Trần Trường Sinh hận chính mình Chỉ sợ Trần Trường sinh hận không đủ mà thôi Hắn kiên tinh chính mình rất hiểu rõ lòng người Càng thốn hận càng không nở để liệt nhân chết đi Đến đây đi Cắp ta thêm mấy đau Hành hạ ta Nhục nhã ta Thiến ta Bắt ta ăn mỡ heo Đem ta dưỡng thành mập mạc khó nhìn nhất sau đó đem mở của ta chắc ra để đốt đèn đi như thế nào cũng được chỉ cần ngươi không dết chết ta ngay lập tức vang người không biết có phải là nghe được tiếng lòng của Chu thông hay không Trần trường sinh rút kiếm không có nhục nhã hành hạ không có lạnh khấtc báo thù chỉ là một đạo kiếm quan phát sáng sát ý sạch sẽ suy lạc một tiếng Trên cổ Chu Thông xuất hiện một vệt máu tinh tế. Sau đó tập tốt lan tràn rộng ra. Cuối cùng đem đầu lâu cùng thân thể của hắn chi liền. Chu Thông đã chết, mở to hai mắt, rất khốn hoạt. Đại khái là không giải thích được tại sao lại đơn giản như thế chứ. Trần Trường Sinh không có nhìn thi thể Chu Thông đi tới trước người Mạc Vũ, nói ngươi đã đến rồi. Mạc Vũ nói đúng vậy ta tới Nàng cảm thấy có chút mỏi mịch trực tiếp ngồi xuống trên mặt tuyết Trần Trường Sinh cũng cảm thấy có chút mỏi mịch ngồi xuống trên mặt tuyết bên cạnh nàng Gót đường bóng đen khẽ va động Chiếc tụ hiện ra thân ảnh Hắn cũng rất mệt mỏi Nhưng không ngồi vào trong tuyết Bởi vì hắn biết Kế tiếp còn có chiến đấu Đại địa chấn động tuyết động rung lên tiếng chân như mưa gió Mấy trăm vũ lâm quân huyền giáp đi tới tràn Tiểu Đức cùng cao thủ triều đình chia làm bốn phía Hơn 10 tên đạo sĩ áo xanh chẳng biết lúc nào đã đến nơi này cảnh giới bí hiểm Bỗng nhiên lại có tiếng vóng ngựa vang lên Một vị tiểu thái giám cử ngưỡng tới cầm trong tay thánh chỉ màu vàng sáng Thánh chỉ tự nhiên tới từ trong cung Tiểu thái giám trước mặt mọi người tuyên bố tội danh của Chu thông tổng cộng là 22 điều 22 tội danh thống kê ra sau đó Lúc ấy không có ai có thể nhớ rõ ràng quá cụ thể Tất cả mọi người còn trong khiếp sợ Vô luận là thanh lại ti quan viên hay là vũ lâm quân tướng sĩ Trần Trường Sinh cũng không còn nhớ kỹ cảnh tượng lúc đó Hắn chỉ nhớ rõ thanh âm tiểu thái giám kia có chút chói tai Có chút phiêu hốt Giống như từ xa tới Tóm lại Không giống như là chân thật Hắn còn mơ hồ nhớ được thanh chỉ cuối cùng giống như nhắc tới lăng trì Chẳng qua là Chu thông lúc này, đã biến thành huyết nhục mơ hồ trên mặt tuyết, đầu thân chi liền. Đã không có cách nào tạ ơn được nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xy